thì bằng hữu sơn tông chúng ta không để yên đâu nhất định hoàng đế phải là con cháu họ chu của thái tổ điền kiến tú nói ừ vương tướng quần và cao sám vương ly sám tướng quần đều bị bỏ quan phủ ép không chịu nổi muốn sống nên mới tạo phản chứ bản ý không muốn làm hoàng đế chuyện này tại hạ giám dỗ ngực bảo đảm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 trước kia hai vị đại ca đánh bọn thác tử bảo vệ giang sơn tại hạ khâm phục từ lâu hôm nay được gặp gỡ nhiều bằng hữu sơn tông thật sự là chuyện vui mừng ngươi hào hỏi mạo bội xin hỏi sư thừa của thôi đại ca là vị tiền bối anh hùng nào vậy thôi thu sơn đáp ân sư thụ nghiệp của tại hạ là nhất thanh lôi bạch giả lão gia ở phủ đại đồng tỉnh sơn tây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 Y nghĩ lại vẫn còn kinh hãi Lập tức từ bỏ công việc ở tiêu cục Định về nhà làm ruộng Trương triệu đường nghĩ Y có ơn cứu mạng Thấy tâm sự của Y ưu uất không vui bèn mời Y cùng đến nước bột nê Du ngoạn giái sâu Dương bằng cự thấy mình chẳng có việc gì để làm Mà cũng không có vợ con níu kéo Nên lập tức đồng ý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 Điền kiến tú và tôn trọng thọ bàn xong việc liên minh kết nghĩa, mọi người bàn tới trước thần tượng diên sùng quán lập lời thề. quân đệ sơn tông và quân đệ bên sống tướng kết thành bàn thử, tha chết quyết trả thù nhau. điện kiến tú đang có ý giao kết với viên đẳng, nghe nói thôi thu sơn dạy dỗ cho diên thừa chí, bèn rất vui mừng. y cùng lưu phương lượng xuống núi dệt trước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 Thế Diên Thừa Chí đang luyện quyền Ôn lại 108 chiêu biến hóa Của phục hổ trưởng Quả nhiên cậu đã hiểu được Nhiều chỗ tinh diệu Trong tám đại yêu quyết Câu, phiệt, Nại, Đức Tư, nãi Băng, Thố Trong trưởng Pháp Thôi Thu Sơn cao hứng Đợi đến khi Diên Thừa Chí Luyện đến chỗ nhập thần Đột nhiên nhảy tới Phóng cước đá vào sau lưng cậu bé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 con báo dáng đầu qua mắt nó ngã nhào dưới đất thôi thu sơn đưa tay ôm lấy thừa chí vỗ dành không tồi không tồi ta làm khó ngươi rồi tôn trọng thọ cùng mọi người đều hoảng sợ đến giả mồ hôi trắng ai cũng nghĩ bụng hey, thôi thu sơn á lần người tốt nhưng dù sao á cũng là thủ hạ của lý tự thành ngày nào cũng phải liều mạng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 tại hạ có một chuyện quan trọng phải nhờ đến thôi huynh thôi thu sơn hỏi các vị muốn tại hạ bảo vệ thời chí đúng không tôn trọng thọ đáp đúng vậy y cùng với ưng tùng quỳ xuống đất khấu đầu thôi thu sơn kinh hãi dội vàng trả lễ rồi nói hai vị đã giặt dò, thì tại hạ nhất định làm ngay xin đừng ra lễ như vậy giữa tiếng hòa hét vang trời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 Giưởng pháp lại mới học nên bị giáp công cả hai bên, tình thế rất nguy hiểm. Thôi Thu Sơn không dám để lâu, dùng xoa xoạt xoạt hai chiêu, đâm ngã ngay hai tên lính, tay trái kéo thời chí, bỏ chạy. Quan binh hòa hét đuổi theo. Thôi Thu Sơn đột ngột quay lại, rồi huy xoa đâm ngã hai tên lính đuổi gần nhất. chẳng nhảy tới một bước, cây e xoa quét ra, lại hất một tên văng xuống núi đá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 Câu hỏi này rất gian dội, làm thừa chí thức dậy. Tay trái tôi thu, thu sơn liền khẽ ấm vào miệng cậu. Người kia lại quát tháo <cười> Người chịu nói hay không? Không nói thì ta phải chặt đứt một cánh tay của người trước. Một thanh âm khác mắng lại. Người muốn chặt thì cứ chặt đi. Chúng ta dùng giải biến cương. Cứ một đao một thương là lấy mạng một tên thác tử. Khá sợ gì ngươi? Đúng là giọng của Ưng Tùng. Thừa chí khẽ la lên.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 Chưa phải lợi hại nhất Còn mau đi rút miệng đi Nông phụ đứng bên Mắt nhìn Nhưng miệng không ngừng niệm Phật Trưa hôm sau thiếu niên về Nói là quan binh đã rút đi hết Chân thôi thu sơn đã bớt sinh Nhưng người phát sốt Bắt đầu nói năng lộn xộn Như người mê sẵn Nhìn thời chí không biết làm sao Lo sợ khóc thúc thích Nông phụ bảo Ta thấy chất độc trong mình thúc thúc của cháu Chưa hút hết ra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 Con đi ngay Người cậu lập tức nhờ tiểu nhị Dẫn đến tiệm cầm đồ trong thị trấn Chủ tiệm cầm đồ vừa xem cái vòng Đã giật mình kinh hãi Hỏi gặng. Tiểu hoàng hữu Chiếc vòng này ở đâu mà cháu có vậy Viên thừa chí đáp Chính là của con Chủ tiệm thay đổi sắc mặt Nắm ghía viên thừa chí từ đầu xuống chân rất lâu Rồi bảo Ừ được Chờ ta một chút